Hôm nay một khi đã ra ngoài Sẵn tiện cũng nên mua bổ sung các loại rượu cần thiết luôn Sau này ở thiên can học viện có thể điều chế cho liệt diễm vài loại kê vi tử tốt một chút Trên đường đi có thêm bọn tức tô tạp nhị Chưa chắc mỗi ngày mình có thể đến gặp nàng ta được Tuy rằng số lần đi ra ly hỏa thành không nhiều lắm Nhưng cơ động đối với tình huống của Ly Hỏa Thành cũng coi như là quen thuộc, nhất là nơi của quán rượu. Lại nhớ rất rõ ràng, rất nhanh, hắn đã mua đủ các loại rượu cần thiết. Có cái thủ trạc Dương Bỉnh Thiên tặng quả thật rất tiện lợi. Cái thủ trạc này chỉ có bính hỏa ma sư mới có thể sử dụng. Cho dù có mua thêm nhiều thứ nữa cũng có thể bỏ vào trong đó thoải mái Mua xong rượu, hắn vừa mới bước ra khỏi quán Đột nhiên, một thân ảnh vội vã đã chặn ngang đường hắn Ngươi là cơ động phải không? Ngươi vừa mới cản đường cơ động, không đầu không đuôi hỏi hắn một câu Cơ động chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đó là một tên tiểu khất cái khoảng 10 tuổi Phải biết rằng, ở trong ly hỏa thành này, khất cái cũng không có nhiều lắm. Bốn năm trước, cơ động cũng từng là một trong số vài tên khất cái này. Gặp người có thể biết tên mình, hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Chính là ta, người biết ta sao. Tên tiểu khất cái đưa một tờ giấy cho cơ động. Có người nhờ ta đưa cái này cho ngươi. Nói xong, không đợi cơ động hỏi. Hắn quay đầu bỏ chạy, lập tức chui vào đám đông biến mất không thấy. Cơ động nhíu nhíu mày. Đi đến một góc khuất không người. Đem những hũ rượu mới mua thu vào trong cái thủ trạc. Lúc này hắn mới mở tờ giấy ra đọc. Ngoại ô cách thành nam nam dặm, lão đại tới mau. Ta và Tạp Nhĩ gặp nguy hiểm Bên dưới đây là Tất Tô Tất Tô và Tạp Nhĩ gặp nguy hiểm Trong lòng cơ động căng thẳng Nhưng rất nhanh, sự nghi hoặc đã dâng lên trong lòng Cho dù bọn họ có gặp nguy hiểm Cũng sẽ cho người truyền tin tức đến học viện chứ Như thế nào lại đem đến đây cho mình Lại ngay khi mình mới rời khỏi học viện không bao lâu cơ chứ Chẳng qua trong lòng tuy có nghi ngờ Nhưng cơ động vẫn quyết định đến xem Trong ly hỏa thành Những người biết hắn cũng không nhiều lắm Ngoài tất tô tạp nhĩ cũng chỉ còn các bạn học mà thôi Cho dù đây chỉ là một trò đùa thôi Hắn cũng phải đi Nếu không vạn nhất tất tô và tạp nhĩ thật sự gặp nguy hiểm Hắn sẽ hối hận không kịp. Không dám chậm trễ thêm nữa, cơ động vội vàng chạy về phía thành Nam. Đối với vùng ngoại ô, cơ động ngược lại càng quen thuộc hơn so với trong ly hỏa thành nữa. Ai bảo hạ thiên lão sư thiết nhất chính là phạt đệ tử chạy vòng quanh thành cơ chứ. Cơ động nhớ mang mắn, ngoại ô cách thành Nam năm dặm tự hồ là một cánh rừng cây nho nhỏ. Một nơi hết sức bí ẩn. Ra khỏi thành cơ động vừa chạy thẳng về phía rừng cây kia, vừa cẩn thận quan sát chung quanh. Tuy rằng hắn nghĩ không ra có ai sẽ tìm cách đánh lừa mình, nhưng tờ giấy kỳ quái kia vẫn làm hắn nghĩ mãi không ra. Chẳng qua, hắn quan sát cũng không có được tác dụng gì. Trên đường đi. Người qua lại cũng không nhiều lắm, càng không có dấu hiệu gì khả nghi cả. Hiện tại cơ động cũng không phải là tên tiểu khức cái gầy yếu như trước kia vừa mới gia nhập vào ly hỏa học viện. Khoảng cách năm dặm chỉ trong giây lát là về tới. Từ phía xa xa, đã thấy được sườn nối phía sau cánh rừng nhỏ. Vừa tới bì rừng, cơ động dừng bước lại, cơ động cao giọng hô. Tức tô tạp nhỉ các ngươi có trong đó không? Bên trong rừng cây yên tĩnh không một tiếng động cũng không có gì đáp lại. Cơ động nhìn nhìn chung quanh cẩn thận tập trung nghe ngóng. Sau khi đột phá được cấp 10, lục cảm của hắn lại tăng lên, thính giác tự nhiên cực kỳ nhạy bén. Nhưng mặt chăm chú nghe ngóng. Ngoài trừ tiếng gió thổi lá cây sàn sạc cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì khác. Mặc kệ, vào trong đó xem rồi tính tiếp. Cơ động chậm chậm tiến vào, vừa quan sát bốn phía vừa xâm nhập vào sâu bên trong. Hắn quan sát cũng không phải chỉ tìm kiếm tức tô và tạc nhị, mà cũng hy vọng có thể tìm được chút dấu vết gì để lại. Nhưng làm hắn thất vọng chính là... Vẫn không có bất cứ dấu vết gì cả. Cũng không có dấu vết ẩu đã gì. Chẳng lẽ đây thật sự chỉ là một trò đồ dai hay sao? Đi đến giữa khu rừng, cơ động ngừng bước, cẩn thận quan sát xung quanh, không khỏi có chút nhíu mày. Đến tột cùng là kẻ nào, sao lại đùa với ta như vậy? Thì thào lẩm bẩm, cơ động quyết định không đi tìm nữa. Rất hiển nhiên Tất Tô và Tạp Nhĩ cũng không ở trong này Đối với gia đình của hai vị huynh đệ này Cơ động cũng chưa từng hỏi thăm cặn kẻ Hắn chỉ từng nghe bọn họ nhắc qua Tạp Nhĩ xuất thân từ gia đình bình dân Còn Tất Tô thì là từ một gia đình thương nhân buôn bán Đúng lúc này một âm thanh âm lãnh đột nhiên vang lên ngươi thật sự nghĩ đây chỉ là một trò đùa thôi sao? Cơ động đột nhiên xoay người, nhìn về phía thanh âm truyền lại quát lên. Kẻ nào đó, mau ra đây. Từ phía sau một cây đại thu to khoảng hai người ôm, một người chậm rãi bước ra. Nhìn thấy người này, cơ động không khỏi sưởng sốt một chút, trong lòng cũng thoáng hiện lên một tia bức ăn. Lưu Tuấn Lão Sư Ngài như thế nào lại ở đây? Cơ động nghi hoặc hỏi. Người từ phía sau đi ra không ai khác. Chính là vị lão sư mà tại kỳ khảo hạt cuối khóa đã bị cơ động mắng một trận. Sau đó khi hắn bày ra thực lực đã mặt mày xám xịt bỏ ra ngoài. Đinh hỏa hệ lão sư Lưu Tuấn. Trên mặt Lưu Tuấn mang theo nụ cười âm lãnh. Ta ở đây chờ ngươi đó sự bất an trong lòng cơ động càng tăng thêm vài phần giật mình nói tờ giấy khi nãy là do ngươi nhờ người đưa cho ta à Lưu Tuấn mỉm cười gương mặt tái nhật hết sức bình tĩnh Đúng vậy để chờ hai ngày này ta đã mất hơn hai tháng rồi đó Ngươi quả nhiên là một đệ tử siêng năng năm học đã kết thúc Không ngờ còn có thể nhịn suốt hai tháng không rời khỏi học viện. Khó trách ngươi có thể trở thành vị mơ dương ma sư song thuộc tính đầu tiên tu luyện cả hai thuộc tính thành công. Ngưng tụ thành công mơ dương miệng. Không thể không thừa nhận, ngươi đúng là một thiên tài. Cơ động không động thanh sắc nói. Lưu tuấn Lão Sư, Ngài đã biết ta đang ở trong học viện. Có chuyện gì cần thiết có thể đến học viện kiếm ta? Cần gì phải cho người dụ ta đến nơi này chứ? Nụ cười trên mặt lưu tốn đột nhiên biến mất, hừ lạnh một tiếng. Đến bây giờ ngươi vẫn chưa biết vì sao ta đưa ngươi tới đây sao? Quả nhiên cũng giống như hạ thiên ngu ngốc như vậy, đầu óc không chút linh hoạt chút nào. Nếu ta đến học viện kiếm ngươi, Chẳng phải sẽ dễ dàng để lại sơ hở cho người khác biết hay sao? Ta là một người cẩn thận, làm chuyện gì cũng tuyệt không lưu lại hậu hoạn. Cho nên ta thà rằng chờ ngươi hai tháng cũng không muốn có chút mạo hiểm. A, Đúng rồi! Nghe nói ngươi lúc mới vừa nhập học đã từng hỏi Thu Thiên. Biểu tượng của Đinh Hỏa Hệ chúng ta là cái gì? Ngươi đã học trong học viện 4 năm rồi Hiện tại ngươi hẳn là đã biết rồi chứ Biểu tượng của đinh hỏa hệ là đằng xà Cơ động nhàn nhạt nói Mơ dương ma sư có tổng cộng 10 hệ Mỗi một hệ có biểu tượng riêng của mình Biểu tượng của bính hỏa hệ là chu tước Cũng là phượng hoàng Mà đinh hỏa hệ Chính là con rắn lớn có cánh màu xanh lam từng xuất hiện sau lưng của thu thiên. Chính là đằng xà. Lưu Tuấn gật gật đầu nói. Không sai, chính là đằng xà. Đinh hỏa hệ ma sư chúng ta. Tuyệt đối không giống như bính hỏa hệ bọn hạ thiên. Dễ dàng kích động. Gặp chuyện chỉ biết bùng nổ. Chúng ta có thể ẩn nhẫn. Giống như rắn có thể ẩn nhẫn Đợi đến khi có cơ hội Một kiếp tất thắng Chính là sát thủ lợi hại nhất Nghe đến đây cơ động nhất thời hiểu rõ Hôm nay chỉ sợ không còn bất cứ cách nào có thể thoát chết Nói như vậy Lưu Tuấn Lão Sư vẫn chờ ta rời khỏi học viện Chính là muốn đem ta tới đây mà giáo hướng xem ra lúc trước ta nói một chút cũng không sai ngươi thật sự không xứng đáng là một tấm gương tốt đối nhân xử thế a giáo huấn ngươi nói sao nghe đơn giản vậy lưu tuấn âm lạnh nói tên hỗn đản hạ thiên đã đoạt mất thu thiên của ta đệ tử của hắn thế nhưng cũng tại kỳ khảo hạt cuối khó lại làm ta mất hết mặt mũi ngẫm đầu lên không nổi Đúng vậy, ngươi là một thiên tài tu luyện Nhưng mà, phần lớn những thiên tài trên toàn đại lục này Có mấy ai có thể chân chính trưởng thành cơ chứ Hôm nay ta trước hết thu thập ngươi Đem tên thiên tài như ngươi bóp chết từ trong trướng nước Sau đó mới tìm cơ hội mà tiêu diệt tên hạ thiên hỗn đản kia sau Nghe đến đó Cơ động xem như hiểu rõ toàn bộ. Hóa ra là tên Lưu Tuấn này cùng với Hạ Thiên Lão Sư vốn là tình địch. Đều theo đuổi Thu Thiên Lão Sư. Hiển nhiên là Thu Thiên Lão Sư đã hướng về phía Hạ Thiên Lão Sư. Nên Lưu Tuấn ôm hận trong lòng. Cho nên mới lúc nào cũng tìm cách đối nghịch với Hạ Thiên Lão Sư. Trong buổi khảo hạt cuối khóa. Mình vô tình đánh bậy đánh bạ Ai ngờ lại giúp hạ thiên lão sư đánh tan lòng tin của Lưu Tuấn Hắn ghi hận trong lòng Lúc này mới tìm cơ hội báo thù Hơn nữa Nhìn dáng vẻ của hắn Chắc cũng không phải chỉ giáo hướng mình đơn giản như vậy Tâm niệm thay đổi thật nhanh Cơ động vừa phán đoán tình huống trước mặt Vừa lạnh giọng châm chọc Lưu Tuấn Ngươi và hạ thiên lão sư đấu đá lẫn nhau Lại giận cá chém thớt đổ hết lên đầu một tên đệ tử như ta Đây là dũng khí của ngươi hay sao? Khó trách thu thiên lão sư không để ngươi vào mắt Ngươi muốn bóp chết ta như thế nào đây? Thật sự muốn giết ta sao? Hắc hắc hắc hắc Lưu Tuấn đột nhiên cười lên như điên Dựa vào cái gì mà tất cả những gì tốt đẹp trên đời hắn đều chiếm hết chứ Hắn là một tên ngu ngốc Đầu người ốc heo Vì cái gì mà có thể bái dương viện trưởng làm sư phụ Đột phá cảnh giới ba quan Dựa vào cái gì mà hắn dám đoạt mất thu thiên của ta Đúng vậy Đánh ta đánh không lại hạ thiên Nhưng hôm nay ta giết chết ngươi. Cho người đem thi thể của ngươi đưa đến trước mặt hắn. Ngươi đoán xem hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Chỉ cần ta làm thần không biết, quỷ không hay, Ai cũng không thể đoán được là do ta làm. Cũng tốt, Vừa thuận tiện tại kỳ khảo hạt cuối khóa ngươi cũng đã ác miệng mắng chửi ta. Đúng là nhất cử lượng tiện mà. Ngươi đúng là người điên cơ động lạnh lùng nói cùng lúc đó quang mang hai màu đỏ xanh đồng thời trên người hắn phóng suốt ra quang mang hai màu cuốn quanh thân thể hắn dần dần dâng lên ngưng tụ lại trên đỉnh đầu hắn hóa thành một cái mơ dương miệng hai màu trắng đen đặc thù của hắn nhưng cũng không giống như tại kỳ thi khảo hạt cuối khóa hai tháng trước Lúc này trên cái miệng hoàng cũng không phải là một cái miệng tinh hoàn chỉnh nữa Mà là một khỏa rưỡi hiển nhiên, chỉ trong vòng hai tháng Ma lực của cơ động cũng đã tăng lên thêm một bậc nữa Trở thành thập tam cấp học sĩ Thu liễm nụ cười Lưu Tuấn khinh thường nhìn cái mơ dương miệng trên đỉnh đầu cơ động Giỏi tốt lắm Quả nhiên là thiên tài chỉ ngắn ngủi trong thời gian 2 tháng đã có sự đột phá thật tốt quá như vậy giết ngươi cũng sẽ có khoái cảm hơn ngươi cho rằng bằng vào thực lực một quan mười mấy cấp như ngươi có thể chống lại ta hay sao cho dù ta không thể đột phá được bình cảnh ba quan giết ngươi cũng đơn giản giống như là bóp chết một con kiến mà thôi nói xong Hàng quang trong mắt lưu tuấn chợt ló lên Lam quang mênh mông nhất thời từ trong cơ thể hắn dâng ra Ngưng tụ lại trên đỉnh đầu Hóa thành một cái mơ dương miệng màu lam Trên mơ dương miệng của hắn Có hai cái miệng phong chứa dấu vết ngọn lửa màu lam Trên miệng hoàng có bốn khỏa rưỡi miệng tinh Hai quang chính là hai mươi cấp Thêm bốn khỏa rưỡi miệng tinh Chứng minh rõ ràng là một gã đinh hỏa hệ ma sư 29 cấp 4 năm trước Hạ Thiên đã đột phá lên cảnh giới tứ quan Mà căn cứ theo trí nhớ của cơ động Từ khi hắn gia nhập học viện Vị lưu tuấn lão sư này đã sớm có thực lực nhị quan Lại thủy chung không thể đột phá tam quan chính là cái bình cảnh lớn thứ hai trong đời mơ dương ma sư, ngăn cản sự phát triển của hắn. Bốn năm mà không thể đột phá tương lai hắn mà nói đã không có tiền đồ gì sáng lạn rồi. Khó trách vì sao trong lòng hắn lại không thoải mái như vậy. 13 cấp đối mặt với 29 cấp chênh lệch nhau đến 16 cấp kinh nghiệm chiến đấu lại không cần phải nói. Từ các phương diện mà xét, Lưu Tuấn đều chiếm được ưu thế áp đảo. Đây lại là sự chênh lệch giữa lão sư và đệ tử A. Đinh Hỏa âm lạnh dần dần bút lên chung quanh thân thể Lưu Tuấn. Chưa có đột phá tam quan. Sau lưng hắn cũng không có xuất hiện quan mang của biểu tượng. Nhưng ma lực 29 cấp cũng đủ khả năng mang đến cho cơ động áp lực không nhỏ. Nông tay phải lên Một cổ ngọn lửa màu lam từ trên lòng bàn tay lưu tuấn bút lên Dưới sự chiếu rọi của ngọn lửa âm lãnh kia Quang mang trong mắt hắn càng lộ vẻ oán độc hơn Có trách ngươi nên trách mình Tại sao lại là đệ tử của tên hỗn đản Hạ Thiên kia đi Có trách thì trách vì sao ngươi lại là thiên tài xuất sắc như vậy chứ ta vốn ghét nhất những kẻ tự xưng là thiên tài như ngươi. Tất cả mọi người đều là người. Dựa vào cái gì mà các ngươi có cơ hội trở thành cường giả. Còn ta lại không thể đột phá được tam quan cơ chứ. Lưu tuấn bước từng một bước về phía cơ động. Những nơi hắn đi qua. Đám cây cỏ dưới chân đều héo rũ đi. Để lại từng dấu chân nổi bật trên đó có một ngọn lửa màu lam nhạt cơ động cũng không có lui lại chỉ đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn chăm chú vào lưu tuấn đang từng bước từng bước tiến tới gần gằn giọng nói ngươi không chịu cố gắng chỉ biết oán trời trách đất ở trong mắt ta ngươi và hạ thiên lão sư chênh lệch nhau một trời một vực ngươi chỉ là một tên rác rưởi thôi. vậy để một tên rác rưởi như ta lấy đinh sinh mệnh của thiên tài như ngươi đi, đi chết đi. Lưu Tuấn Âm lạnh nói. Tay phải đang bùng cháy hỏa diễm đột nhiên vung lên. nhất thời, một chùm ngọn lửa đinh hỏa màu lam bay thẳng về phía cơ động. Chùm lửa đinh hỏa kia khi mới từ trong tay Lưu Tuấn bay ra chỉ nhỏ như một nắm tay mà thôi. Nhưng khi nó bay trong không trung đã nhanh chóng tăng vọt. Trong chết mắt đã biến thành một quả cầu lửa màu lam. Lớn như một chậu nước. Bay thẳng về phía thân thể cơ động. Cũng không chạy trốn, không có lui lại cơ động làm ra một động tác khiến cho Lưu Tuấn phải trợn mắt há mồm. Chân trái cơ động rất nhanh vọc tới một bước dài. Bởi vì một bước này khá lớn. Nên thân thể hắn đã chuyển ngang. Tay trái quăng mạnh một cái. Nháy mắt đã làm thành một động tác xoay ngang nửa người. Tay trái đánh thẳng về phía trước. Cứ vậy mà trực tiếp đón nhận công kích của Lưu Tuấn. Mà tay hắn khi đánh ra đồng thời cũng đã biến thành màu vàng chói lọi. Mu A. Co. Vông 2013 0908 b Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 27 Ma Kỷ của hai đại quân vương Dịch đai IM 84A Du Nguồn bàn Long chiến đội 2T Lúc cơ động huy quyền bước lên Lam quan trên người hắn cũng đã hoàn toàn biến mất Hồng quang cũng trong khoảnh khắc thu liễm. Ngay cả cái mơ dương miệng trên đỉnh đầu hắn cũng đã hoàn toàn biến thành màu trắng tinh thuần. Lưu tốn nhịn không được nghĩ đối mặt với công kích của ta không ngờ hắn lại còn thu hồi ma lực. Không phải là tự sát hay sao? Để cho hỏa cầu thôn phệ của ta thôn phệ hoàn toàn sinh mạng của ngươi luôn đi. Nhưng mà Lưu Tuấn rất nhanh đã phải mở to hai mắt mà nhìn Bởi vì hắn giật mình chứng kiến Trên bàn tay cơ động đang đánh ra Lại là một chùm hỏa diễm màu vàng chói lọi Giờ khắc này đây Ngay cả cái bạch sắc dương miệng trên đỉnh đầu hắn Cũng biến thành màu vàng kim Nắm tay của thiếu niên 14 tuổi này trực tiếp đón nhận hỏa cầu màu lam lớn như chậu nước kia. Kết quả lại ngoài sự dự đoán của vị 29 cấp đinh hỏa ma sư Lưu Tuấn. Xích một tiếng, Lam sắc hỏa cầu trong khoảnh khắc tắt ngôn Lưu Tuấn còn chứng kiến được một đám lửa màu vàng kim hiện lên. Cả người cơ động đã bị hất văng về phía sau. Mà bản thân Lưu Tuấn cũng phải kêu lên một tiếng đau đớn. Lui về phía sau mấy bước. Ma lực đinh hỏa trong cơ thể không ngờ cũng lâm vào sợ hãi. Không thể nào. Lưu Tuấn hét lên một tiếng điên dại. Cái này, cái này là sự áp chế về thuộc tính. Không, không có khả năng. Phan, thân thể cơ động đánh mạnh vào một góc đại thụ. Chậm rãi rơi xuống. Oa một tiếng, đã phun ra một ngụm máu tươi. 13 cấp cùng với 29 cấp dù sao cũng có một khoảng chênh lệch khó vượt qua. Hắn tuy rằng có thể phá vỡ đinh hỏa thuộc tính của Lưu Tuấn. Nhưng không phá nổi sự chênh lệch về cường độ ma lực ẩn chứa trong đó. Chẳng qua cũng may mắn là hắn đã phá vỡ thuộc tính của đinh hỏa. Hơn nửa triệt tiêu phần lớn lực công kích của cái hỏa cầu thôn phệ kia. Nếu không chỉ một cái va chạm thôi, cũng đủ làm hắn bị thương nặng. Lưu Tuấn nói không sai, cái mà hắn gặp phải, chính là thuộc tính áp chế. hỏa diễm đẳng cấp cao đối với hỏa diễm đẳng cấp thấp hoàn toàn có tính áp chế về thuộc tính. Cơ động trong nháy mắt vừa rồi phát ra một quyền cũng không có đơn giản như bề ngoài như vậy. Đó chính là một cái cơ chuẩn kỹ của hỏa diễm quân vương mà hắn đã khổ luyện trong hai tháng nay, liệt dương phệ. Liệt dương phệ khi thi triển, chính là đem ma lực trong cơ thể cơ động nhất thời trong khoảnh khắc điều động. Thông qua luồng mơ dương lúc xoáy trên lồng ngực. Truyền đến trên cánh tay phải Sau khi ngưng tụ trên nắm tay Dùng trạng thái sống ướt mà phóng ra Một quyền này nhìn qua rất đơn giản Nhưng thực chất trong đó bao hàm không biết bao nhiêu sự ảo diệu Cho dù đã khổ luyện hơn 2 tháng Nhưng cơ động vẫn chưa hoàn toàn nắm vững được Chính nhờ một chiêu cơ chuẩn kỹ này Cộng thêm dưới tình huống thuộc tính áp chế Mạnh mẽ hóa giải hơn phân nửa lực công kích Của hỏa cầu thôn phệ kia Lúc này mới làm cho cơ động chỉ bị chấn động Chứ không có bị thương nặng Đối mặt với cường địch như vậy Cơ động đương nhiên không dám giữ lại chút gì Cho nên Ngay khi ra tay hắn đã dùng ra bính ngọ nguyên dương thánh hỏa của mình Chậm rãi đứng dậy nhìn vẻ mặt kinh hãi của Lưu Tuấn cơ động thở mạnh dưới sự thúc giục ý niệm toàn lực của hắn luồng mơ dương lúc xoáy xoay chuyển cực nhanh một tia quang mang lãnh lệ từ trong mắt hắn chợt tuôn ra cho dù hắn biết rõ ràng sự chênh lệch giữa hắn và Lưu Tuấn lớn đến mức nào nhưng hắn vẫn như trước tiếp tục tấn công Lưu Tuấn Mơ dương miệng lại biến thành hai màu trắng đen Cơ động cấp tốt vận lực Hai tay mở ra Trong lòng bàn tay trái Một ngọn lửa màu đen thâm thúy phóng lên cao Ngọn lửa bên tay phải thì hoàn toàn biến thành màu vàng kim Cực hạn sông hỏa bính ngọ nguyên dương thánh hỏa Và đinh tị minh mơ linh hỏa hoàn toàn bạo phát Lưu Tuấn chỉ có thể áp chế được cơ động về mặt cường độ ma lực Sự chênh lệch cấp bậc như thế này tuyệt không thể nghi ngờ Nhưng mà Khi cơ động không hề lưu lại Đem toàn bộ hai loại cực hạn sông hỏa hoàn toàn phóng suốt ra hết Sự áp chế tuyệt đối không gì sánh kịp về mặt thuộc tính Đã gây cho Lưu Tuấn một áp lực đến mức không thở nổi Lúc trước khi chỉ có một mình bính ngọ nguyên dương thánh hỏa Đinh hỏa ma lực trong cơ thể Lưu Tuấn cũng đã rung rẩy rồi Lúc này lại có thêm một cái đinh tị minh mơ linh hỏa cùng thuộc tính nữa Lưu Tuấn chỉ cảm thấy đinh hỏa ma lực trong cơ thể mình không ngờ có xu thế như muốn tắt đi vậy Mười thành năng lực không ngờ ngay cả năm thành cũng không thể phóng ra Kỳ thật tuy rằng hỏa diễm của cơ động về mặt thuộc tính hoàn toàn áp chế được Lưu Tuấn. Nhưng sự chênh lệch về cấp bậc của hai người thật sự quá lớn. Nếu như Lưu Tuấn có thể bảo trì tâm lý bình tĩnh. Từ từ đối kháng. Bằng vào ma lực cao hơn cơ động rất nhiều. Hắn vẫn hoàn toàn có thể chiến thắng cơ động dễ dàng. Nhưng mà. Khi cơ động đánh ra một quyền kia Rõ ràng là ma kỷ liệt dương phệ Sau đó là thuộc tính hỏa diễm áp chế toàn diện Trong lòng Lưu Tuấn cũng đã không còn chút dũng khí nào nữa Nhìn thấy cơ động Hai mắt sáng quắc Hai tay mang theo hai ngọn hỏa diễm hai màu vàng kim Đen mà hắn chưa bao giờ gặp qua Bản tính nhát chết của Lưu Tuấn trong nhất thời bột phát ra Hắn nhất thời theo bản năng lui về phía sau mấy bước Đồng thời hai tay đột nhiên giơ lên trước mặt Hóa thành một tấm khiên lửa màu lam Ý đồ ngăn cản công kích của cơ động Mà không phải là công kích ngược lại Xét về mặt khí thế Lưu Tuấn 29 cấp không ngờ lại bị cơ động 13 cấp hoàn toàn áp chế. Đối mặt với phòng ngự của Lưu Tuấn, cơ động cũng không hề có ý ngừng lại. Thân thể vọt tới trước, chợt phóng lên một chút, lại phát động một cái liệt dương phệ nữa. Hắn mới chỉ có 14 tuổi thôi, không ngờ một quyền này đánh tới, lại tràn ngập một khí thế thô bạo. Giờ khắc này đây Sự tàn nhẫn trong lòng cơ động đã hoàn toàn tuôn trào ra hết Hắn biết rõ Lưu Tuấn chỉ là nhất thời bị cực hạn sông hỏa của mình chế trụ Một khi để cho hắn bình tâm lại Ma lực hai bên chênh lệch lớn như vậy Bản thân mình căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn Như vậy Lúc đó kết cục tất yếu của mình chính là tử vong Nếu chết như vậy sẽ không còn gặp được liệt diễm nữa Chỉ nghĩ như vậy thôi Máu huyết toàn thân cơ động tự hồ như là hoàn toàn bốc cháy lên vậy Một quyền liệt dương phệ này đánh ra Trong khoảnh khắc đã đạt đến trạng thái đỉnh phong Mà hai tháng nay hắn cố gắng khổ luyện cũng chưa thể đạt đến Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với cái khiên lửa màu lam kia va chạm với nhau Trong khoảnh khắc Đinh hỏa trên cái khiên lửa kia cũng đã tắt mất Một tiếng nổ ầm vang Một màn kỳ dị xuất hiện Bởi vì ma lực của Lưu Tuấn Quả thật lớn hơn cơ động rất nhiều Nên một quyền này của cơ động cũng không có phá vỡ được tầm ma kỹ phòng ngự của hắn Nhưng mà bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cũng không có quan tâm đến chuyện này. Hiệu quả kỹ năng liệt dương phệ trong khoảnh khắc tuôn ra. Cái khiên lửa vốn là có màu lam lúc này đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Hơn nữa, bính ngọ nguyên dương thánh hỏa của cơ động không ngờ bằng vào cực hạn thuộc tính của bản thân đã điên cuồng thiêu đốt. Tiêu hao dần dần ma lực trong cái khiên lửa kia. Chẳng qua. Lưu Tuấn cũng ngay trong khoảnh khắc này đã tỉnh ngộ ra. Ngọn lửa màu vàng nóng cháy trước mắt kia tuy rằng đáng sợ. Nhưng dù sao cũng không thể công phá được tầm phòng ngự của hắn. Điều này lập tức làm hắn nhớ lại sự chênh lệch cấp bậc giữa hắn và cơ động. Cho dù là ngọn lửa của hắn có đặc biệt đến đâu, hắn cũng chỉ mới có 13 cấp mà thôi. Ngay cả một cái cơ chuẩn kỹ phòng ngự của mình cũng phá không được. Cấp bậc của mình là 29 cấp đinh hỏa ma lực. Cho dù thuộc tính bị áp chế cũng không phải cơ động có thể chống lại. Còn có cái gì đáng sợ chứ? Nhưng mà, Ngay khi Lưu Tuấn sắp tỉnh táo lại Hắn đột nhiên nhìn thấy một bàn tay Một bàn tay có một ngọn lửa màu đen đặc thù Bàn tay kia xuyên qua cái khiên lửa đã bị thiêu đốt thành màu vàng trước mặt Phá thuẫn mà ra Một trạo đã đánh trúng thân thể Lưu Tuấn Bàn tay mang theo ngọn hỏa diễm màu đen đánh thẳng vào vai phải của Lưu Tuấn Một chút hỏa diễm màu đen đó đã bám lên đó từ từ lan sang phía bên trái. hỏa diễm màu đen phản phất như có tính kết dính vậy, hoàn toàn dính chặt trên người Lưu Tuấn. Miệng vết thương chỉ có hơn nửa gan tay, nhưng ngọn lửa màu đen kia cũng vô cùng khủng bố. Lưu Tuấn chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể mình đều hoàn toàn tê dại. Một cổ hơi thở cực kỳ âm lạnh đã từ trên miệng vết thương không lớn trước ngực kia chen chút chui vào cơ thể Hắn cảm giác được ngũ tạng của mình giống như bị thiêu đốt Toàn bộ ma lực trong cơ thể giống như đều bốc cháy hết Cho dù bản thân hắn là đinh hỏa hệ ma sư Nhưng một trảo này cũng giống như là bóp nát tim mật hắn vậy Đúng là bởi vì Lưu Tuấn là một đinh hỏa hệ ma sư Cho nên sau khi hắn nhận phải một trảo này Cảm giác hắn mới có thể rõ ràng như vậy Ngọn âm hỏa thuần tuế kia áp chế đinh hỏa của hắn căn bản là ngóc đầu dậy không nổi Dưới tình huống thuộc tính tương đồng Ngọn hỏa diễm màu đen này không ngờ hoàn toàn tác dụng lên người hắn Nó chẳng những trực tiếp phá tan đinh hỏa ma lực hộ thể của hắn Lại còn điên cuồng chui vào trong thân thể hắn nữa Phan, cái khiên lửa nâu vàng hóa thành vô số tàn lửa bay tán loạn bốn phía Không ngờ lại vỡ tan như vậy Bị trúng một trảo kia Lưu Tuấn căn bản là không cách nào tiếp tục rót thêm ma lực vào trong cái khiên lửa kia nữa Nắm tay màu vàng kim trước mặt Lưu Tuấn phóng lớn Nửa giây tê liệt ngắn ngủi kia không ngờ sinh ra ảnh hưởng trí mạng đối với hắn. Lưu tuấn căn bản là không đề tự được chút ma lực nào để ngăn cản. Một trảo kia của cơ động cũng không phải là hắn tùy tiện đánh ra. Mà đó là một cái cơ chuẩn kỹ khác. Cái ma kỹ từ ký ước của ám viêm ma vương lưu lại cho hắn. Ám nguyệt trảo. Liệt dương phệ ám nguyệt trạo chính là hai cái cơ chuẩn kỹ mà hai tháng nay cơ động khổ luyện. Cả hai cái kỹ năng đều có đặc điểm chung. Chính là khi thi triển, ma lực toàn thân đều được điều động. Động tác hoàn toàn nhẹ nhàng liền mạc. Sông hỏa hệ ma lực của cơ động đều được ngưng tụ ở trình độ cao nhất. Cơ động hiểu được nếu hai cái kỹ năng này chỉ được đánh giá là hai cáo cơ chuẩn kỹ mà thôi, cũng tuyệt đối là hai cái cơ chuẩn kỹ cao cấp nhất. khi nãy, lúc cơ động toàn lực đánh một quyền liệt dương phệ lên cái khiên lửa phòng ngự của Lưu Tuấn, Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh hỏa chẳng những áp chế đinh hỏa của Lưu Tuấn. hơn nữa trong khoảnh khắc còn làm cho ma lực của tấm chắn bút cháy lên. Khi cơ động tập luyện hai án cơ chuẩn kỹ này, vì muốn đạt hiệu quả tốt nhất, nên hắn luôn là luôn phiên thi triển kỹ năng. Cho nên, hắn cơ hồ là theo bản năng, một cái ám nguyệt trạo đã thi triển trên tay trái, hiệu quả mà hắn không tưởng tượng nổi đã xuất hiện. Khi mà đinh tị minh mơ linh hỏa trên ám nguyệt trảo và bính ngọ nguyên dương thánh hỏa đang thiêu đốt cái khiên ma lực phòng ngự của Lưu Tuấn tiếp xúc với nhau. Lập tức xuất hiện dị biến. Giống như lúc trước. Khi hắn ngưng tụ mơ dương miệng vậy. Hai ngọn lửa cực đoan đột nhiên va chạm mạnh mẽ với nhau. Nhất thời sinh ra lực nổ mãnh liệt. Không ngờ mạnh mẽ phá tan được tầm ma lực phòng ngự vốn mạnh hơn cường độ ma lực của cơ động. Một trảo xuyên qua được tấm khiên. Lúc này mới trực tiếp chột vào người Lưu Tuấn. Cũng vì nó xuất hiện quá bất ngờ, lên mới khiến cho Lưu Tuấn trở tay không kịp. So sánh với sự chính đại, cương mạnh của liệt dương phệ. Ám nguyệt trảo chẳng những âm nhu độc ác. Mà tốc độ lại cực kỳ mau lẹ. Nửa giây tê liệt kia. Chính là một trong những đặc tính của ám nguyệt trảo. Cơ hội như vậy cơ động đương nhiên sẽ không có bỏ qua. Ngay khi cái khiên lửa kia mất đi sự duy trì ma lực của Lưu Tuấn mà vỡ tan. Hắn nhay lập tức đánh thêm một quyền liệt dương phệ nữa. Vị trí hắn đánh. Đúng là ngay chỗ miệng vết thương khi nảy ám nguyệt trạo đánh vào. Trải qua tình huống vừa rồi, cơ động mơ hồ hiểu được mối quan hệ của hai loại hỏa diễm này. Hơn nữa, liệt diễm cũng đã từng nói cho hắn công kích liên tiếp như thế sẽ phát sinh hiệu quả mạnh mẽ vô cùng. Tuy rằng một quyền này cũng làm cho ma lực cơ động vì đó mà hoàn toàn cạn kiệt. Nhưng mà khi nắm tay phải chứa ngọn lửa màu vàng kim kia đánh mạnh lên người Lưu Tuấn. Một màn cường hãng nhất thời xuất hiện. Trên ngực của Lưu Tuấn. Phản phất giống như là pháo hoa nổ tung vậy. Hỏa diễm hai màu vàng kim. Đen bay chật từ trên thân thể hắn bạo phát ra. Bay tán loạn ra bốn phía. Từ trên lồng ngực hắn Giống như là có một quả bom chật nổ tung lên. Nhưng ở gì chính là thân thể của Lưu Tuấn cũng không có bị một quyền này của cơ động đánh văn ra. Cả người chỉ lui về phía sau có nửa thước Giống như là có một lực lượng nào đó kéo hắn lại vậy. Cái này cũng không phải là do bản thân Lưu Tuấn chế trụ lại, mà là hiệu quả đặc biệt của liệt dương phệ. Liệt dương phệ khi phát ra chẳng những chiếc cương mạnh mẽ, đồng thời cũng mang theo một cổ hấp lực mạnh, làm cho địch nhân bị đánh trúng cũng không có văng ra. Phúc một tiếng kẻ ngã xuống cũng không phải là lưu tuấn, mà là kẻ vừa mới đánh ra một quyền cơ động dưới áp lực cực lớn. Mỗi cú đánh khi nảy của hắn đều có thể nói là vượt mức phát huy. Hoàn toàn làm ma lực của hắn cạn kiệt Liệt dương phệ và ám nguyệt trảo tuy rằng là các cơ chuẩn kỹ cao cấp Nhưng cơ động lại sử dụng liên tiếp không gián đoạn như vậy Vốn là vượt qua khả năng chịu đựng của hắn Lúc này thân thể rốt cuộc cũng suy sụp Lúc trước khi hắn bỏ lưu tuấn công kiếp đã bị thương Lúc này thân thể hao cạn quá độ Nhất thời phun thêm một ngụm máu tươi nữa Nhưng mà tình huống của Lưu Tuấn càng thê thảm hơn hắn nhiều Cả người hắn bị ngọn lửa hai màu bao phủ đứng ở đó Ngọn lửa màu vàng sau khi bạo phát đã rút đi Nhưng mà đinh tị minh mơ linh hỏa màu đen lại Sau khi bạo phát vẫn hoàn toàn bao trùm thân thể hắn Không hề có ý rút đi Tại lồng ngực Lưu Tuấn Có một vết thương rộng cỡ miệng chén. Mơ hồ có thể chứng kiến hai màu vàng kim. Đen không ngừng lưu chuyển trong cơ thể hắn. Phúc hai đầu gối lưu tuấn đã quỳ xuống đất. Ngay sau đó thân thể hắn đã thật mạnh ngã đè lên người cơ động. Ta ghét người. Đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu cơ động. Nhưng lúc này ngay cả sức lực để đứng lên hắn cũng không có càng không thể nhìn ra tình trạng sinh tử của Lưu Tuấn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa màu đen trên người Lưu Tuấn càng ngày càng đậm đặc hơn. Tay phải miễn cưỡng xoa nhẹ trên ngực trái của mình. Chỗ dấu ấm hình hồng liên. Cơ động kêu lên hai chữ hắn quen thuộc nhất. Cũng là hai chữ hắn khát vọng nhất. Liệt diễm Lúc trước khi vừa mới nhìn thấy Lưu Tuấn cơ động không phải không nghĩ đến chuyện thông qua truyền tống đến chỗ liệt diễm mà chạy trốn Nhưng mà từ lúc kêu gọi đến lúc Hồng Liên hoàn thành quá trình truyền tống ít nhất cần khoảng hơn 10 lần hô hấp Lưu Tuấn căn bản không có khả năng trơ mắt nhìn đó Hồng Liên xuất hiện mà mang hắn đi Lúc này rốt cuộc cũng đã đánh ngã Lưu Tuấn Bất luận lưu tuấn sống chết thế nào Cơ động cũng không còn lực chiến đấu gì nữa Cũng chỉ có thể nhân cơ hội này mà phát ra lời kêu gọi Một cánh hoa sen màu đỏ xuất hiện Manh đến cảm giác ấm áp cũng mang đến hy vọng Trong ý thức mơ hồ của cơ động Hắn chỉ cảm thấy thân thể mình phản phất như được ngâm trong một làn nước ấm áp vậy Sau đó, hắn cũng đã không biết cái gì nữa rồi. Lưu Tuấn không thể ngăn cản cơ động truyền tống bởi vì tại một khắc thân thể hắn ngã xuống, hắn cũng đã ngừng thở. Bất ngờ không kịp đề phòng. Ám Nguyệt Trảo mang theo đinh tị minh mơ linh hỏa tạm thời áp chế ma lực của hắn mà khi nãy hắn dùng ma lực để duy trì cái khiên lửa phòng hộ thì trong cơ thể hắn đã không còn chút ma lực nào nữa. dưới tình huống như vậy, khi liệt dương phệ oanh kích chúng hỏa diễm màu đen của ám nguyệt trảo, hiệu quả công kích của hai đại cực hạn sông hỏa, ít nhất đã đạt đến trình độ của một cái mệnh trung kỷ trung cấp cái này cũng chính là chỗ tốt của sông thuộc tính ma sư mà liệt diễm từng nói qua với cơ động tự thân tổ hợp kỹ một người thi triển mạnh hơn hai mơ dương ma sư cùng thi triển rất nhiều huống chi lại là hai đại cực hạn sông hỏa tổ hợp mu a co vung ba sáu hai nghìn lẻ mười b mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 28 cơ hội ngàn lần tiến hóa. Dịch A, Tu La 23 A Lá, Biên đai IM 84 A Du, Nguồn bàn long chiến đội 2T, thần chí dần dần tỉnh lại. Cơ động chỉ cảm thấy cơ thể giống như đang chìm trong năng lượng nóng rực. Giống như bị ngâm trong một làn nước nhiệt độ rất cao vậy. Chậm rãi mở hai mắt, hắn kinh ngạc phát hiện ra trước mắt mình là một mảng lửa đỏ rực. Trong hay ngoài cơ thể đều nóng hừng hực, thân thể bao trùm trong độ ấm thật là thoải mái. Ý thức dần dần rõ ràng hơn, những gì trải qua trước khi hôn mê hết thảy đều hiện em mồm một trước mắt. Đột nhiên! Phản phất như bị một cổ lực lượng lôi kéo. Cơ động chỉ cảm thấy thân thể mình như bị trôi về phía trước. Rầm một tiếng. Tự hồ từ trong một vật gì đó thoát ra. Màu đỏ trước mắt cũng theo đó mà biến mất dần. Cơ động lúc này mới giật mình phát hiện. Vừa rồi căn bản không phải là mình được ngâm trong nước nóng gì cả. Mà chính là đang nằm trong lòng hồ nham thạch nóng chảy kia Mà xung quanh thân thể còn có một tầng hào quang màu đỏ Chính nhờ sự bảo vệ của màn hào quang này hắn mới không bị nham thạch nóng chảy hòa tan Cảm giác rất tốt phải không? Mơ thanh hòa nhã êm tai của liệt diễm vang lên Nghe được âm thanh cả nàng cơ động lập tức cảm thấy toàn bộ cơ thể dường như tràn ngập lực lượng Hắn không nhịn được kêu lên Liệt diễm, ngươi đang ở đâu? Trải qua quá trình thập tử nhất sinh, hắn chưa bao giờ khao khát được nhìn thấy liệt diễm như lúc này Hắn càng lúc càng hiểu được rằng Bản thân mình sẽ không bao giờ trở lại được như trước đây Không hề vướng bận Có thể vì nhấm nháp một loại rượu ngon tuyệt thế mà phải trả giá bằng cả sinh mệnh của chính mình Ở trong lòng hắn, nàng là một cái gì đó quan trọng hơn cả sự tồn tại của rượu Hồng quang lặng lẽ nở rộ Thân ảnh quen thuộc kia phản phất đạt phá hư không mà tiến đến Từng bước từng bước hiện ra trước mặt cơ động hai tay khẽ chạy lệnh một luồng năng lượng hòa nhã nhẹ nhàng nâng thân thể cơ động lên nhìn thấy liệt diễm đứng trước mặt so với mình còn cao hơn nửa cái đầu tâm tình cơ động kích động theo bản năng bắt lấy hai tay liệt diễm ta còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại ngươi nữa chứ liệt diễm nhẹ nhàng gỡ tay ra sờ sờ đầu cơ động Lần này thực sự rất nguy hiểm, nếu không phải vận khí ngươi tốt, hơn nữa ý chí chiến đấu kiên cường. e rằng cũng không gặp lại được ta thật. Nhân loại các ngươi thật là hiểm ác, xem ra, ngươi phải gia tăng năng lực thực chiến nhanh hơn một chút mới được. Khi tay của liệt diễm rời khỏi bàn tay mình, trong lòng cơ động không khỏi có chút mất mát cảm giác xấu hổ lại tràn đầy trong thâm tâm tâm tình hơi kích động lúc trước cũng lặng yên biến mất liệt diễm vừa rồi bằng cách nào mà ta lại ở trong địa tâm hồ này liệt diễm trả lời tuy rằng ngươi chiến thắng tên kia nhưng bản thân lại quá sức cạn kiệt ảnh hưởng đến căn nguyên ta đem ngươi thả vào địa tâm hồ có nham thạch nóng chảy ân cần chăm sóc như vậy căn nguyên mơ dương miệng của ngươi mới không vì quá độ cạn kiệt mà sinh ra hiện tượng thoái hóa cơ động nhìn vào dấu ấm kim dương hắc nguyệt trong lòng hai bàn tay của mình là ngươi cứu mạng ta nếu không có liệt dương phệ cùng với ám nguyệt trảo không có hai đại cực hạng chi hỏa ta căn bản không có khả năng còn sống mà nhìn thấy ngươi Không biết lưu tốn ra rồi. Liệt diễm lạnh nhạt nói. bị hai đại cực hạn chi hỏa sinh ra tổ hợp kỹ năng trực tiếp đánh vào chỗ yếu hại. Hắn còn có thể có kết cục nào khác chứ? Đinh tị minh mơ linh hỏa hoàn toàn thiêu hủy thân thể của hắn. Tự như ý đồ của hắn. Không muốn lưu lại dấu vết gì sau khi giết ngươi. Hiện tại, ngay cả dấu vết thuộc về hắn cũng đã biến mất trong cánh rừng đó rồi. Hắn đã chết. Cơ động có chút kinh ngạc nhìn liệt diễm. Liệt diễm mỉm cười. Sao? Lần đầu tiên ghét người, ngươi rất khẩn trương phải không tiểu cơ động? Cơ động lắc lắc đầu. Lưu tốn đã điên rồi. Kẻ tai họa như hắn chết là kết cục tốt nhất. Chỉ có điều không ngờ tới là hai đại cực hạn chi hỏa có hiệu quả quá sức cường hãn, Ma lực của hắn dù sao cũng cao hơn ta chừng 16 cấp Sắc mặt liệt diễm đột nên trở nên nghiêm túc lại Nếu ngươi nghĩ như vậy là sai lầm rồi Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa cùng với đinh tị minh mơ linh hỏa Tuy rằng là cực hạn chi hỏa Có thể đối với các hỏa diễm cấp thấp cùng thuộc tính sinh ra sự ác chế thuộc tính. Nhưng mà, chỉ có thể giúp ngươi nhiều nhất khi mà cấp bậc mơ dương miệng của ngươi và đối thủ là ngang nhau. Ngươi có thể giết hắn, vận khí chiếm phần rất lớn. Vừa nói, tay trái liệt diễm vung lên. Một tầm quan mang màu đỏ mênh mông ngưng kết trong không trung. Trong nháy mắt hóa thành một cái vòng tròn cỡ cái chậu. Mà ở trong cái vòng tròn kia lại hiện lên một hình ảnh. Không ngờ chính là tình huống cơ động đối chiến với Lưu Tuấn. Cả hình ảnh từ khi Lưu Tuấn bắt đầu xuất ra hỏa cầu thôn phệ. Chỉ có điều tốc độ diễn biến rất chậm. Liệt diễm chỉ chỉ cái lam sắc hỏa cầu. Đòn công kích này. Hắn thực ra chưa dùng toàn lực, nhiều nhất chỉ có 3 đến 4 phần ma lực. Rất hiển nhiên, hắn không muốn giết chết ngươi ngay. Nếu không, một khi hắn xuất ra toàn lực, cho dù ngươi có thể triệt tiêu đinh hỏa thuộc tính, nhưng với năng lượng ma lực lớn gấp mấy lần ngươi cũng đủ để trong khoảng khắc xé nát ngươi. Cấp bậc của hắn cao gấp đôi ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng, Mỗi một cấp ma lực tăng lên không cố định 29 cấp ma lực ít nhất cũng gấp 4, 5 lần so với 13 cấp như ngươi Cái này hoàn toàn không có khả năng dùng ưu thế về thuộc tính để bù đắp. Nhưng chỉ vì hắn định đem ngươi hành hạ cho đến chết Ngươi mới có cơ hội Hình ảnh tiếp tục Đến thời điểm cơ động bị đánh bay ngược ra Dưới sự khống chế của liệt diễm, bộ mặt lưu tuấn được phóng đại lên. Thấy không? Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa của ngươi có sự áp chế thuộc tính gây cho hắn rung động rất lớn. Tên này rõ ràng không phải là một kẻ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Dưới tình huống như vậy không ngờ còn để cho ngươi có cơ hội vọt tới. Hơn nữa, lúc này, Nội tâm hắn đã cực kỳ khiếp đảm Không ngờ lại chọn phương pháp bị động phòng ngự Mà ngay cả ta cũng không ngờ Khi ngươi sử dụng cơ chuẩn kỹ của hai đại quân vương là liệt dương phệ cùng với ám nguyệt trảo Đồng thời lại sinh ra hiệu quả tổ hợp cường hạng đến như thế Phá vỡ tầm phòng ngự Hơn nữa, ngươi còn có thể nhanh chóng tung ra đòn công kiếp tiếp theo Lúc này mới thành công Trong toàn bộ quá trình Nếu hắn có thể có một chút dũng khí Toàn lực hướng ngươi công kiếp một lần Chỉ e rằng người nằm xuống chính là ngươi Không chỉ là mình ngươi cảm thấy may mắn Đồng thời ta cũng cảm thấy may mắn Nếu lúc trước ta đối mặt với đồng thời hai đại quân vương Chỉ e rằng cơ hội chúng ta gặp nhau cũng không có. Nói tới đây tay trái liệt diễm xót xót, hình ảnh trên không trung biến mất, nàng trầm giọng nói. Trước khi ngươi rời khỏi ly hỏa học viện, ở lại trong này với ta đi. Trước hết hoàn thành đệ nhất giai đoạn tu luyện ma kỷ. Lúc trước ta cũng không nói với ngươi. Liệt dương phệ cùng với ám nguyệt trảo chỉ cần ngươi có thể luyện được một nghìn lần Sẽ học được hai kỹ năng Tương đương với kỹ năng tiến hóa của hai đại quân vương Ngươi có nhớ rõ bản thân đã luyện bao nhiêu lần rồi không? Cơ động trả lời Trước khi gặp Lưu Tuấn Hai kỹ năng này ta đều luyện được 512 lần Mỗi ngày khi luyện tập tại học viện ta trước tiên phóng ra liệt dương phệ cùng với ám nguyệt trảo một lần. Sau đó ma lực cũng chỉ còn lại ba thành. Phải tu luyện ngưng tụ ma lực mới có thể phóng ra tiếp. Cho nên, mỗi ngày chỉ có thể phóng ra 8 đến 9 lần. Buổi tối khi đến đây, ta không muốn lãng phí thời gian mà tu luyện ma kỹ Toàn bộ thời gian đều là hấp thu song hỏa hệ nguyên tố để tăng cường ma lực. Trong mắt liệt diễm toát ra sự nghiêm nghị chưa bao giờ cơ động thấy qua trầm giọng nói. Còn 9 ngày nữa ngươi sẽ rời học viện đi đến Trung Thổ Đế Quốc. Trong 9 ngày này ta muốn ngươi không được ngừng nghỉ, phải luyện cho đủ 1.000 lần. Hỏa nguyên tố trong địa tâm hồ này thực sự thừa thải có thể giúp ngươi rất nhanh chóng khôi phục lại ma lực. Hơn nữa, một khi ngươi có thể luyện tập đủ, đối với liệt dương phệ với ám nguyệt trảo có thể sẽ thu được một chút tâm đắc, sẽ sử dụng dễ dàng hơn rất nhiều. Trong chín ngày này, ngươi sẽ không có chút thời gian nghỉ ngơi nào hết. Ta sẽ giám sát ngươi. Một khi có được hai cái cơ chuẩn kỹ này, ngươi mới có thể tự bảo vệ mình tốt hơn. Cơ động gật gật đầu nói. Ta nhất định sẽ cố gắng. Chỉ là liệt diễm. Ta nghĩ mỗi ngày cần phải quay về học viện một chút. Dù sao cũng không thể để lão sư phụ trách tưởng là ta đã bị mất tiếc. Nhiều nhất chỉ cần 10 phút là được rồi. Liệt diễm nói. Vậy cũng được. Thời gian cấp bách ngươi trước tiên quay về học viện một chuyến đi, sau đó lập tức quay lại đây bắt đầu luyện tập. Được. Dưới sự hộ tống của Hồng Liên. Cơ động lặng lẽ về bên trong học viện. Hiện tại đang là kỳ nghỉ. Kỳ thật căn bản không có ai chú ý hắn có ở trong học viện hay không nữa Nếu là một người khác Sau khi trở về khẳng định sẽ đi ra phiến rừng cây kia nhìn xem có phải Lưu Tuấn đã thực sự chết không lưu lại một chút dấu vết gì hay không Nhưng cơ động thì không Bởi vì hắn đối với lời nói của liệt diễm căn bản là không có nửa phần hoài nghi Vội vàng trở lại phòng Cơ động lập tức đi vào quầy rượu Rửa sạch hai tay Cầm lấy bình điều chế rượu quen thuộc Đây mới chính là mục đích chính của hắn Khi tranh thủ 10 phút mỗi ngày trở về học viện Khi hắn lại kêu tên liệt diễm Quay lại địa tâm hồ Trong tay đã có thêm một ly kê vi tử Hai màu lam và hồng phấn uống lượng Tiếp nhận ly tê u Vinh Quy Quy Ờ U. Trong tay cơ động Trong mắt liệt diễm hiện lên một tia sáng kỳ dị rất khó phát hiện Tiểu cơ động Ngươi trở về chính là để điều chế rượu cho ta sao Không phải là vì sợ lão sư lo lắng như lời ngươi nói Ngươi có biết những gì ngươi làm ta đều có thể nhìn thấy không Cơ động gãi gãi đầu Ta còn nợ ngươi 95 năm Làm sao có thể làm ngắt quãng được Thời gian cũng không sớm nữa Ta bắt đầu luyện tập đây Liệt diễm có thói quen sờ sờ đầu của hắn Tuy rằng đối với động tác này của liệt diễm Cơ động cảm thấy rất bất đắc dĩ Nhưng có thể cùng tiếp xúc với thân thể nàng không thể nghi ngờ chính là một việc tốt bốn năm nay cũng thành thói quen một tầm quan mang màu đỏ từ trên người liệt diễm nở rộ ra hóa thành một đạo lưu quan bắn về phía địa tâm hồ dưới chân hai người ngay khi hào quan vừa chui vào trong địa tâm hồ nhất thời một tiếng nổ ầm ầm khiến toàn bộ thế giới dưới đất tự hồ đều trở nên run rẩy Không lâu sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của cơ động, một khối đá lớn hình dạng không có quy tắc gì. Đường kính đại khái khoảng 30 thước chậm rãi từ hồ nham thạch nóng chảy phiếu dưới nhô lên. Tảng đá này toàn bộ hiện ra màu đỏ sậm vừa từ địa tâm hồ chui ra, lập tức khiến không khí bị vạn vẹo. Không khí vốn uống éo méo mó nay càng thêm hư ảo mông luôn. Liệt diễm mang theo cơ động từ từ rơi xuống, phiêu phù trên tảng đá lớn kia cách mặt hồ nham thạch nóng chảy chừng 10 thước. Trong phút chốt, hai mắt liệt diễm chợt biến thành hai ngôi sao màu đỏ. Cơ động mơ hồ chứng kiến. Bốn phương tám hướng có một bông hoa sen màu đỏ hư ảo như chậm rãi mở ra. Ngay sau đó Tay trái liệt diễm vung ra Quang mang màu đỏ nhạt phiêu giật mà nở ra Nhìn giống như một tấm lụa hồng mỏng manh Lao xẹp qua khối đá lớn giữa địa tâm hồ kia Khối đá không chút sức mẻ gì Nhưng tại vị trí trung tâm lại lưu lại một mặt phản ánh sáng màu hồng mỏng manh Liệt diễm thu hồi tay trái Rồi lại hướng về phía trước nông tay lên. Nhất thời. Đạo ánh sáng mỏng manh màu hồng kia lại được kéo lên. Phía trên khối đá hoàn toàn biến thành màu đỏ. Sau đó đoán hoa sen màu hồng trong không trung phiêu tán nở rộng ra. Cho dù là pháo hoa đẹp nhất cũng không huyển lệ như một màn trước mắt này. Ánh sáng màu đỏ này bay lượn, Giữa cơ động. Liệt diễm cùng với khối đá lớn bỗng ngưng kết Hình thành một cái cầu ánh sáng màu đỏ Một màn bất khả tư nghị này đủ để khiến bất kỳ kẻ nào cũng say mê Phía dưới là địa tâm hồ nham thạch nóng chảy Trung tâm là cự thạch bị sang bằng tựa như một cái tiểu đảo Một cái cầu hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành kéo dài giữa không trung Liệt diễm váy dài phất nhẹ Cứ như vậy mang theo cơ động bước lên cầu Dưới mật độ đậm đặc của hỏa nguyên tố Trong chớp mắt đã bước lên trên tảng nham thạc Phóng thiết ma lực của ngươi Nếu không ngươi sẽ không thể chịu được nhiệt độ trên tảng đá lớn này đâu Nên nhớ ở trên này Ngươi phải bảo trì liên tục việc phóng thức ma lực mới có thể kéo dài việc tu luyện bây giờ bắt đầu đi cơ động gật gật đầu ý niệm vừa động căn nguyên mơ dương miệng đã khôi phục sức sống trong lòng ngực hào quang đại phóng mơ dương lốc xoáy tiếp tục luân chuyển ở nơi đây hắn đương nhiên không cần sử dụng mơ dương thần tỏa trực tiếp đem toàn bộ ma lực phóng thiết ra Hai màu trắng đen cùng với mơ dương miệng lóng lánh hiện ra phía trên đỉnh đầu. Nhưng bất luận là miệng tinh hay dấu ấm hỏa diễm trên miệng phong, đều biến thành hai màu đen vàng kim mà không phải là đỏ lam vốn có. Đồng thời khi cơ động phóng suốt ma lực, liệt diễm cũng thu hồi vòng bảo hộ đối với hắn. Mặc dù đã phóng ra hai loại cực hạn chi hỏa nhưng cơ động vẫn cảm giác được một cổ nhiệt độ nóng rực từ dưới chân bút lên Không dám chậm trễ, lập tức bắt đầu luyện tập cơ chuẩn kỹ Chân trái bước về phía trước nửa bước Thân thể hơi chuyển Tay phải thuận thế đánh ra một chưởng Trong thân thể Mỗi một điểm bính ngọ nguyên dương thánh hỏa đều cùng động tác của hắn ngưng tụ tại nắm tay phải. Bàn tay phải nhất thời biến thành kim sắc sáng chói. Âm âm đánh vào không khí. Khiến hơi nước xung quanh chật vì nhiệt độ cao mà nhộn nhạo khuyết tán dần dần rộng ra. Cơ động chỉ cảm thấy so với trước kia. Tốc độ ngưng tụ ma lực của bản thân rõ ràng nhanh hơn Khiến cho liệt dương phệ trong quá trình phóng thiết gia tăng tốc độ Hơn nữa ma lực trong nháy mắt áp súc càng thêm ngưng tụ Không thể nghi ngờ Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa áp suất càng lợi hại Một chút này phóng ra càng cường đại hơn Sau khi đánh ra một quyền Thân thể cơ động thuận thế Chân phải tiến lên Tay trái vung ra Đinh tị minh mơ linh hỏa màu đen trong lòng bàn tay bắn ra Bàn tay tự như bám theo một đạo quang mang màu đen Hai động tác liên tục rất nhanh Ma lực trong cơ thể chen chút kéo ra Đầu ngốc muốn chết sao Luyện hai tháng mà vẫn chưa xong Mơ thanh nghiêm khắc của liệt diễm vang lên Lần đầu tiên nghe được ngữ khí như vậy của liệt diễm Ngoài cảm giác lạ lùng trong lòng cơ động còn có căng thẳng ngoại trừ để hắn ở trong này tu luyện Trợ giúp hắn ngưng tụ mơ dương miệng Rồi đưa cho hắn ký ức của hai đại quân vương Liệt diễm cũng không có chân chính chỉ điểm cho hắn cái gì khác Lúc này liệt diễm phá lệ không vì hắn bắt đầu tu luyện mà rời đi Rõ ràng là muốn đích thân chỉ đạo hắn Mu A Co Vung 0306 b Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 299 Ngày Địa Ngộ Dịch đai IM 84A Biên đai IM 84A Du Nguồn bàn Long chiến đội 2T Tính cách cơ động tuy rằng có chút bướng bỉnh, chấp nhất nhưng tuyệt đối không có nghĩa là một kẻ tự cao tự đại. Hắn hiểu được. Liệt diễm sở dĩ ở trong này chỉ đạo cho hắn. Nhất định là bởi vì lần này mình đối mặt với Lưu Tuấn Hiểm tử nhất sinh nhưng vẫn còn sống. Làm cho nàng lo lắng. Liệt diễm vì hắn lo lắng cơ động cũng đã vô cùng thỏa mãn rồi. Thầm hạ quyết tâm, bất luận là chính ngày nay gian nan đến thế nào, mình tuyệt đối không lùi bước. Liệt diễm đi đến trước mặt cơ động tay trái bưng chén rượu, ánh mắt nghiêm khắc tràn ngập áp lực cường đại. Nhớ kỹ, khi sử dụng ma kỹ, phải ngay khi cất bước lên trong nháy mắt liên hoàn toàn bột phát ra. Ngay khi ngươi cất bước ra tuy rằng đã bắt đầu dẫn động ma lực trong cơ thể, nhưng tại sao lại không vận dụng hết toàn lực ra? Tại sao lại đến lúc đánh quyền ra mới bắt đầu điều động toàn lực? Chỉ một điểm này thôi sẽ làm cho ma lực của ngươi giảm mất một thành. Còn nữa, khi ngươi thi triển ra liệt dương phệ cùng với ám nguyệt trảo, vì sao lại phóng thiết ra cùng lúc cả hai loại ma lực? Ta không phải đã sớm nói cho ngươi biết rồi sao? Ngươi có mơ dương lốc xoáy? Ngươi có thể tùy thời khống chế cho ma lực của ngươi chuyển hoán thành một loại ma lực hay sao? Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của hai loại cơ chuẩn kỹ này. Uy lực của nó ít nhất sẽ tăng lên ba thành so với hiện tại. Cơ động giật mình nói Ý ngươi là ta đầu tiên phải đem toàn bộ ma lực chuyển hóa thành bính ngọ nguyên dương thánh hỏa. Sau khi phát động liệt dương phệ xong, mới chuyển hóa toàn bộ thành đinh tị minh mơ linh hỏa rồi phát động ra ám nguyệt trảo à. Nhưng mà hai loại cực hạn sông hỏa này cần một khoảng thời gian mới chuyển hóa được. Như vậy hai cái kỹ năng này sẽ không liên tục được. Liệt diễm hừ lạnh một tiếng đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ thuần thuộc. hai cái cơ chuẩn kỹ này đều là các kỹ năng cận thân chẳng những cần phải có lực công kiếp đầy đủ mà tốc độ cũng cần phải nhanh vấn đề lớn nhất hiện tại của ngươi chính là phương pháp phát lực cùng với tốc độ phát lực khi ngươi đối mặt với Lưu Tuấn hai kích cuối cùng ngươi đánh kỳ thật đã làm được hai yêu cầu mà ta vừa nói. Nhưng khi nảy ngươi đánh ra hai kiếp lại kém lúc đó rất xa. Cẩn thận cảm thụ ký ức của hai đại quân vương kia tiếp tục tu luyện đi. Những ngày cực khổ của cơ động đã bắt đầu. Sự ông nhu không màn mọi chuyện lúc trước của Liệt Diễm trong chín ngày này đây đã hoàn toàn biến mất không còn sót lại chút nào. Trên cái bục chính giữa địa tâm hồ không lúc nào không vang lên tiếng liệt diễm răng dậy cơ động. Ngươi là heo hả? Phát lực như vậy thì phát lực làm gì? Nói bao nhiêu lần rồi, mỗi lần chuẩn bị ra chiêu trong nháy mắt phải điều động từng phân lực lượng trong cơ thể ngươi. Tiểu tử chết tiệt, ngươi sao không chịu thay đổi suy nghĩ của ngươi đi? Chẳng lẽ ngươi không biết là trước dùng ám nguyệt trảo, sau đó mới dùng đến liệt dương phệ thì hiệu quả sẽ càng mạnh hơn sao? Nửa giây tê dài của ám nguyệt trảo chỉ có tác dụng trang trí hay sao? Không cần tìm cách phóng thiết hỏa diễm của ngươi ra, ngươi còn chưa có đạt đến trình độ đó. Ngươi làm như vậy chỉ có lãng phí càng nhiều ma lực vô ích mà thôi. Ngu ngốc! Với ma lực hiện tại của ngươi, dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thể phát động ra hai lần hai cái cơ chuẩn kỹ kia mà. Vì sao ngươi chỉ mới có dùng một lần mà ma lực cũng không còn nữa thế? Ngươi không biết cân nhắc chút nào hết vậy. Nơi này nhiều hỏa nguyên tố như vậy, mà tốc độ khôi phục của ngươi lại chậm đến như vậy. Ngươi không biết dùng ý niệm dẫn đường một chút hay sao? Những âm thanh như thế kia trong chính ngày này cũng chưa bao giờ gián đoạn lần nào. Liệt diễm lúc này đã hóa thành một vị lão sư vô cùng nghiêm khắc. Chỉ cần cơ động xuất hiện bất cứ vấn đề nào dù nhỏ nhất đi nữa, nàng cũng phẫn nộ quát lên.